Video truyện kiếm hiệp trương vũ, mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 5, Linh Mã Hùng Phong, tác giả tuyết nhạc, diễn và đọc, trương vũ. Dạng kiếm dương tử lúc này thấy dân lông lặng thinh, hắn ngỡ chàng đã khiếp hãi bởi bốn tiếng dạng kiếm dương tử, lòng lại càng thêm đắc ý, y trầm giọng nói. Khi nãy đến đây rõ ràng ta đã nghe bọn kia bảo là trước tiên phải tìm người họ dân, sau đó hãn lên cứu trùng thiên. Chính ta đã ngăn đuổi chúng quay lui. Đến đây trông thấy hai cái tử thi trên người lại để lại ký hiệu của cố nhân sư phụ khi xưa, nên mới tìm vào trong rừng. Không ngờ các người cũng có mặt tại đây, sao lại bảo là không có chuyện gì? Khi nói đến hai tiếng cố nhân, giọng điệu cố ý rất lạnh và nặng nề. Nhạc Phụng Hùng giọng cung kính nói Mấy tên giá áo túi cơm đó có gì đáng kể Chút việc giặt giảnh đệ tử thay bất tất Để cho sư thúc phải nhọc tâm Giảng kiếm dừng tử đảo tròn mắt rồi nói Trong số đo cũng có mấy tài rất khá đâu Không nên khinh suốt nhờ Ta sẽ cùng đi với các ngươi về cứu trùng thiên ở vài hôm Đoạn y hạ ánh mắt dịu xuống Nhìn Nhạc Phụng lên rồi nói Nhạc cô nương, bổn nhân kiến này vào trung nguyên có mang theo hai thành bảo kiếm. Trong sô tám thành bảo kiếm trốn quốc của bổn quốc, cô nương không có khí giới vừa tay. Vậy xin tặng cô nương một thanh, tám thành kiếm ấy là kỳ báo trong thiên hạ. Chỉ dân tỷ tỷ của cô nương là được một thanh thôi. Đoạn y nghiêm sắc mặt rồi trầm giọng quát. Hứa đồng! Dần kiếm cho nhà cô nương đi Nhạc Phụng Linh kể ra là sư điệt của y Vậy mà lại không đề cập đến bối phận Không cần nói Cũng rõ dụng tâm của y Nhạc Phụng Linh thoáng biến sắc mặt Lướt nhìn thật nhanh vào mặt của dân lông đàn đứng cạnh rồi đoạn nói Mạc sư thuốc Tiểu nữ võ công có hạn Sao dám so sánh với dân thẩm thẩm Điệt nữ không có dám nhận đâu Nàng cố tình nhấn mạnh hai tiếng điệp nữ Như muốn nhắc nhở dạng kiếm dương tử Ông hãy lưu ý đến thần phận của mình Nhạc Phụng Hùng nghe em gái mình nói như vậy Y không khỏi quảng kinh đến mặt mại tái mét. Xong vì chuyện chung thân của em gái Nên Y cũng chẳng tiện xíu miệng vào Dạng kiếm dương tử cười nhạc Nhạc cô nương đừng khách sáo Bốn nhân tầm ý đã quyết rồi Lúc này, tên Tiểu Đồng đã đi đến trước mặt. Hai tay cùng kính dần kiếm cho nàng. Nhạc Phụng Linh luống cuốn, đưa Tài ra sau lưng, rồi dội lên tiếng nói. Không, không. dân lòng bên Tài tuy không ngừng, gian lên tiếng nói phẫn hận của lão nhân nọ Tiểu Long nhì, người hãy nghi nhớ sự diệt vong của Kim Bích cùng khi xưa rất có thể. Có bàn tay của dạng kiếm quất trong đó đồ, Xong vì thấy cảnh ngộ bẻ bàn Của hai huynh mũi nhạt phụng hùng, Lại không đành lòng gây thêm sự phiền toái cho họ Chàng bèn cắn răng thầm nhủ, Rồi hắn sẽ cũng có một ngày Phải rời khỏi cứu trùng thiên Vì bạn bè cố nhẫn nhịn đi thôi Đoạn cao giọng nói Hiền huynh mũi dân mổ xin cáo tự Nhạc Phụng Linh ở dân lông hiểu lầm, nghe nói không khỏi, mặt hoa biến sắc, nàng luống cuốn nói. Dân công tử định đi thật ư. Dân lông tung mình lên ngửa, vòng tay nói, tương lai còn dài, hẹn tái ngộ. Dạng kiếm dường tử thấy Nhạc Phụng Linh quan hoài đến dân lông như vậy, lửa dẫn ở trong lòng của y càng gia tăng. Nhật trông thấy thành kiếm ở trên lưng của dân lông, bất giác y giật mình thầm nhũng. Sao thanh kiếm này đây lọt vào tay thằng tiểu tử này Nghe sư phụ bảo Yên bích cung Ở trong trích quyết cống Chính vì thanh kiếm này mà sư phụ đã từng ba lần bảy lượt Định vào trích quyết cống và không được Mới phải mình vào trung nguyên tìm kiếm Không ngờ lại gặp nó ở đây Quá là ý trời Đoạn liền lạnh lùng quát Đứng lại Dân lòng Thanh kiếm trên người của ngươi từ đâu mà có Người bán giá bao nhiêu bổn dương tử mua lại cho Dân lông cười sắc lạnh nói <cười> Kiếm không rời ngựa, ngựa không rời kiếm Ai hạ làm sao có thể bán cho người được Hồng ánh chúng ta đi nào Dặn kiếm dương tử mắt lá sát cờ y trầm giọng quát Khoan đã Trước với kiếm là kỳ báo của võ lầm Người hãy ra một cái giá đi Dân Long không đáp, cho ngựa tiến ra rừng, dáng vẻ khinh khỉnh. Dặn kiếm Dương Tử trầm giọng quát lớn: Hữu đồng, người cản hắn lại cho ta. Hữu đồng dân một tiếng, lập tức phóng đến cản trước đầu ngựa của Dân Long. Chỉ nghe choan một tiếng, kiếm báo đã cầm ở trong tay trỏ vào mặt của Dân Long gằn giọng nói: Người xuống ngựa mau, không thì chết có trách tiểu gia ra tay tàn nhẫn. Dân Long cười lạnh nhẹ: Người tự tin có thể giữ ta được sao? đoạn cho ngựa tiến thẳng tới. Hữu đồng đã theo bên cạnh của dạng kiếm dương tử nhiều năm, bất kỳ đến đâu cũng không ai dám chống đối, nên đã quen cái thói kêu cựu. Nghe nói như vậy, hắn liền trừng mắt quát lớn: Hơ, "Người muốn chết!" Dứt lời người đã tung lên tay trái vỏ kiếm rút về, trường kiếm tay phải với chiều thiền lý lai hồng, nhanh như chớp công dạo kiết hầu của dân tộc. Đừng thấy hắn chỉ là một tên tiểu đồng hộ vệ Của dạng kiếm dương tử Sòng thân pháp và kiếm chiêu Thì cực kỳ nhanh nhẹn Chỉ cái dùng tay Bà đó qua kiếm khá to đã dùng đến nơi rồi Dân lông lập tức dẹp bỏ lòng khinh địch Ánh mắt của chàng lé lên tuyệt chớp tay phải chậm chậm đưa lên Xong chưa ra tay ngay. Nhạc Phụng Linh cũng đã từng chứng kiến dân lông Chưởng bổ hàng ngọc hổ bắt đầu ngỡ tên tiểu đồng này Quyết chẳng phải là địch thủ, nên nàng chưa lên tiếng. Giờ đây thấy dân long đứng yên bất động, tâm niệm lại lung lay, lo lắng, đến mặt trắng bệt. Bất giác tiến tới hai bước. Dạng kiếm dương tử nhếch môi cười khinh miệt, không hề lên tiếng ngăn cản. Lúc này hữu đồng đã phi thân lao tới. Chợt thấy dân long hữu trưởng đẩy lên, bỗng quá trưởng thành chỉ, nghe công một tiếng. Liền theo đó là một tiếng hự đau đớn của tiểu đồng thành bảo kiếm bài dứt lên không như một tia chớp thân người của hữu đồng cũng như diều đứt dây bay thẳng vào một ngọn tùng to một tiếng quát giang tả đồng tung mình lên đón lấy thành kiếm rơi xuống nhạc phụng hùng phi thân đón lấy hữu đồng dạng kiếm dương tử mặt biến sắc liên hồi còn nhạc phụng linh thì thở vào nhẹ nhõm hữu đồng dùng khỏi tay của nhạc phụng hùng mặt tái xanh quát lớn ả đồng cao kiếm đây, vừa rồi vì nhớ thời khích động thôi, ta mà không làm thịt thằng tiểu tử này thật khó nguôi niềm căm hận. Nhạc Phụng Hùng tuy biết Vần Long võ công chẳng kém, song y càng rõ hơn về võ công của dạng kiếm Dương Tử. Y không muốn Vần Long bị tổn thương, bèn giỏi nói. Vần Công Tử Dương Tử đã nhường một lần rồi, xin mời Công Tử hãy lên đường. Nhạc Phụng Linh cũng nói, Vần Công Tử xin hẹn tái ngộ. Đồng thời với ánh mắt. Ngập vẽ gian cầu Đâm đăm nhìn vào mặt của dân lông Dạng kiếm dương tử không chờ Cho dân long đáp lời Y trành trước nói Hữu đồng hãy lui về ngay Đưa kiếm đây cho ta Hữu đồng tuy rất còn ấm ức Nhưng không dám trái lệnh của dạng kiếm dương tử Dội dân một tiếng Rồi giật lấy thanh kiếm trong tay của tả đồng hai tài dần đến trước mặt Của dạng kiếm dương tử Nhà phụng linh kinh hoàng buộc miệng nói Mạc sư thúc Dân công tử là bạn của chúng tiểu điệt mà Dân kiếm dương tử lạnh lùng nói Đã là bạn của hai người Thì bốn dương tử cũng là trưởng bối của hắn Đối với trưởng bối vô lễ như vậy Bốn dương đâu có thể không giáo quấn một phen Dân lông hãy xuống ngựa đi Dân long như chớ hề nghe thấy Hướng sang nhạc gia huynh mũi rồi nói Hiền huynh mũi bất tất phải nói nhiều Giữa chúng ta chỉ e khó có thể trở thành bạn Trong một sớm một chiều thay vì lâu ngày thành địch thì thật khó lường chỉ bằng trở thành địch thù lúc này còn hơn nhạc phụng Linh quản kinh buộc miệng nói dân công tử chớ hiểu lầm dạng kiếm dương tử không phải là thân nhạc phụng hùng giỏi ngác lời lên mũi không được nói bậy dạng kiếm dương tử nghe nói càng thêm tức giận y cười gằn nói hơ, hơ, hơ, hơ, bốn dương tử không phải là thân sư thúc của các ngươi chứ gì dân long Hôm nay người chết chắc rồi. Đoạn quay sang dân long nói tiếp. hội dân kia, tuốt kiếm ra đi. Dân long nhẹ nhàng phóng xuống ngựa, Quay người lại cười khải rồi nói. Các hạ trong dạng hoa kiếm, Tốt hơn hết nên kèm theo tam đó lăng. Bằng không khó giành được thắng lợi dưới tài của dân mẫu lắm. Nhạc phụng hùng sửng sốt thầm nhũng. Dạng kiếm quốc dơi dạng hoa kiếm độc bộ thiên hạ. Vô địch từ xưa đến nay, sao chưa từng nghe nói đến cái tên tam Đó Lăng bao giờ? Dân long này nói vậy nghĩa là sao? Dạng kiếm dương tử rúng động cõi lòng, song y giống là một người âm trầm, lòng tuy kinh hải xong không hề lộ ra bên ngoài, y thầm nhủ tam Đó Lăng trong dạng hòa kiếm, theo lời sư phụ, chỉ từng sử dụng có một lần ở Trung Nguyên, sao thằng tiểu tử này lại biết? Ôi nhất định là hắn đã được nghe người đề cập Vì sợ nên mới rào đón trước vậy thôi Nói đoạn bèn cười khải nói Cái gì mà tam đó lằn với tứ đó lăng hả Nếu ngươi mà tiếp được 10 chiêu Thì ngày hôm nay Bốn dương tử sẽ để cho ngươi một con đường sống Chuẩn bị nhanh đi Dân lòng ngạc nhiên thầm nhủ, Chả lẽ tam đó lằn mà lão nhân già đã nói Không phải là của dạng kiếm quốc Như vậy thì mối nhục của kim bích cùng đâu có liên quan gì đến dạng kiếm quất. Thôi mặt, mình hãy thử trước xem đã. Đoạn đưa tay rút thanh trích quý kiếm ở trên lưng xuống, khoát tài bảo linh mã hãy tránh ra xa. Dạng kiếm dương tử vừa trông thấy trích quý kiếm hai mắt lập tức sáng ngợi, buồn tiếng cười giọt. <cười> Quá là kiếm quý, hãy xem đây. Dứt lời kiếm báo trên tay trên chết chỉ lên trên đó là chiều tiên nhân chỉ lộ Nhưng không tấn công chỉ muốn báo cho đối phương biết là y sắp sửa động thủ Dân lòng buồn tiếng cười khẩy tích quý kiếm dẫn trỏ xuống đất chưa động đậy Dạng kiếm dương tử mắt giúp qua ánh sáng sắc lạnh buồn tiếng quát lanh lạnh Ai phải dục hạ xuống bổng thân kiếm hợp nhất lào bổ tới Nhưng thấy y dọt người lên như thiên mã hành không, Trường kiếm dung lên bổng, Quá thành dạng đó hoa bạc, Thượng hạ, tả hữu, Phiêu hốt bất định, Như làng mưa tuyết phủ, Bao trùm cả một chu di, một trượng. Nơi chùi kiếm tỏa ra dài tất sáng bạc, Quét đến đâu cành lá và quả tùng rơi xuống như mưa, Quy lực thật quá kinh người. Dân lông giật nải mình, Nào dám mãi mai khinh xuất, Trích quyết kiếm dục chẻ thẳng lên. Chợt biến chiều trích quyết xuyên thiền. Quá thành hàng dạng giọt máu từ dưới đất. Lên phong tỏa chiều dạng hoa mê giả của dạng kiếm dương tử. Dạng kiếm dương tử thấy vậy. Liền lập tức biến chiều dạng hoa quy nhất. loáng cái là đã trở thành một đó qua bụi khổng lồ. Xuyên qua màn lưới kiếm của dân lông. Đồng thời cười khải nói. Thật không ngờ người lại có liên quan đến kim bích cung <cười> khá lắm. Vân Long kiếm chiêu chợt biến dạng điểm quyết ảnh công ngược trở lên rồi đanh giọng nói: có lẽ càng khiến cho người ngạc nhiên hơn, dân mẫu chính là kim bích cung tái thế đây. Quả nhiên dạng kiếm dương giật mình kinh hãi và ý định trừ khử Vân Long lại càng kiên quyết hơn. Nhưng thấy chiêu thức của chàng càng lúc càng kỳ dị và nhanh hơn muôn vàng đó qua kiếm đang thành một màn lưới bạc liên tiếp phủ chụp xuống người của dân long và người của y cơ hồ hoàn toàn ẩn khuất trong màn lưới kiếm thế nhưng dân long vẫn ung dung rung động trích quyết kiếm mũi kiếm như giọt máu thỉnh thoảng lại xuyên qua màn lưới vì chưa trúng dạng kiếm dương tử song phương vị hết sức là chuẩn xác chỉ thấy hai màn lưới kiếm trắng và đỏ hòa và quyện vào nhau Những người bàn quan không làm sao trông rõ được bóng dáng của hai người. Nhạc Phụng Linh đưa tay rút trường kiếm ở trên lưng xuống. Mắt chậm chậm nhìn vào trong trận đấu ra chiều rất hồi hợp và nhon nhón đi tới. Khi đến gần Nhạc Phụng hùng chỉ nghe y thấp giọng nói, Linh muội chúng ta có nên trợ giúp dạng kiếm dương tử không? Nhạc Phụng Linh trần mắt nói, Tại sao phải giúp dạng kiếm dương tử? Tiểu muội thì lại muốn giúp dân công tử lắm linh muội dân công tử không cần chúng ta giúp cũng thắng nhà phụng linh không đồng ý nói tiểu muội lò dân công tử không thắng nổi đâu ca ca hãy xem dạng kiếm dương tử tấn công nhiều hơn kìa nhà phụng hùng lắc đầu nói dân công tử đã dám đến thần phận của kim bích cùng xuất hiện trên chống giang hồ võ công của hắn không kém hơn kim bích cung chủ năm xưa đâu Không thì người của Kim Bích Cung đâu có chịu nghe theo sự chỉ huy của dạng kiếm dương tử Tuy hiện thời tấn công dữ dội Nhưng có lẽ là do ở trong lòng khủng hoảng mà thôi Nhà Phụng Linh bởi quá lo lắng nên đã không nghĩ đến điều đó Giờ nghe nói liền nhẹ người khoan tâm Tụi khúc khích nói Ca ca ai cũng bảo là ca ca thô lỗ dũng về tiểu mũi thấy ca ca cũng khá tinh tế đó Nhà Phụng Hùng thoáng vẽ mặt rồi Trừng mắt nói Linh mụi, cà cà nói chuyện nghiêm túc đó Giản kiếm dương tử là sư thúc của chúng ta, chúng ta phải trợ giúp mới được. Nhạc phụng linh trừng mắt nói, thôi được, hai huynh mụi của ta mỗi người một bên, chẳng ai màn đến ai cả. Dứt lời liền, tung mình sang phải tám thước, bỏ lại nhạc phụng hùng đứng yên tại chỗ. Lúc này hai người giao đấu đã gần mười chiêu, dạng kiếm dương tử vẫn chẳng làm gì được Vân lông, không khỏi nóng ruột thầm nhũ. Khi xưa sư phụ, cùng chủ nhân quyết bia, đã từng tới tam đó lặng đánh bại kim bích cùng chủ. Sao ta không dùng chiêu ấy để đưa hắn về cõi chết, nổi trong mười chiêu, và cũng để chứng tỏ ta công lực cao cực Dạng kiếm dương tử ý nghĩ vừa nãy sinh sát cờ lập tức bùng dậy, thừa lúc thu chiêu đổi thức. Bỗng buông tiếng quát lanh lãnh, qua kiếm chập chủng, chợt lé lên rồi dục tắt. Rồi thì chớp nhoán, tỏa ra ba đó qua bạc khổng lồ theo hình tam giác bắn thẳng vào ngực của dân long. Dân lông vừa trông thấy ba đó qua kiếm lập tức giật mình kinh hãi biến sắc thầm nhũ. Tàm đó lăng, tàm đó lăng. Chẳng rõ bởi vì kinh hoàng quá độ hoặc không sao tránh kịp, chàng đã đứng thự ra tại chỗ. Nhạc Phụng Linh thấy vậy quản hốt kêu lên, dân công tử, đồng thời đã tung mình lao về phía của dân lông dần lông giật mình theo bản năng, đưa trích quyết kiếm lên chuẩn bị tiếp chiêu bổng một ý nghĩ thoáng qua trên đầu. Trích quyết kiếm liền lập tức chẩn lại giữa chừng, dạng kiếm dương tử công lực thâm hậu dường nào. Y đã từng ghen tức, trở thành thù hận, định tầm sát hại dân lông. Xuất thủ đâu có nương tình. nhạc phụng linh rú lên thản thống, mọi người hiện diện cũng đều kinh hoàng, đến trận mắt há mộm, đứng ngay tại chỗ ngày khi ấy bà đó qua kiếm kỳ dị kia đã nhanh như chết bài đến trước ngực của dân long trong khoảng khắc mọi người dường như trông thấy dân long nghiêng người sang phải và ngã ra sau liền tức xoạc xoạc xoạc bà tiếng rất khẽ máu tươi phúng ra nhuộm đỏ nửa bên áo của dân long dạng kiếm vương tử buông tiếng cười khải lướt người lùi ra sau tám thước ôm kiếm đứng ngạo nghễ thái độ hết sức là kêu căng tự đại Liền theo sau, dạng kiếm dương tử lùi ra xa nhạc phun lên mặt trắng bệt, châu mày Rồi bước đến trước mặt của dân lông Dường như nàng đã quên mất mình là thân phận nữ nhi Nàng đưa bàn tay ngọc đến trước ngực của dân long định xem xét thương thể Dẻ quan tâm lo lắng, biểu lộ hết sức là rõ rệt Dân lông như không hề cảm thấy mình đã thọ thương Mặt vẫn lạnh như băng, mắt rực sát trơn tay trái nhẹ đưa lên đẩy tay của Nhạc Phụng Linh ra rồi ơ hở cười nói. Nhạc cô nương nên biết xem xét thương thế cho kẻ địch là một hành vi đại nghịch bất đạo. Xin cô nương hãy lùi ra cho. Sự hồi hộp quá độ như đã chiếm mất sự điềm tĩnh của nàng. Nhạc Phụng Linh bướng bỉnh rẽ lên. Mặt tất cả ta chỉ muốn xem thương thế của công tử thôi. Dạng kiếm dương tử buông tiếng cười sắc lạnh sắc ở trong mắt càng đậm hơn. Nhạc Phụng Hùng thấy vậy không khỏi tái mặt, bỗng lướt nhanh đến, điểm vào quyệt hát điệm của Nhạc Phụng Linh, đoạn dìu nàng sang một bớt. Dần lòng ngực rỉ máu tươi, song chàng không hề dẫn công chỉ quyết, tài trái bỗng thọ vào trong lòng lấy ra một mảnh lụa trắng, rất cũ bê bết dấu máu, và có ba đó hoa lăng to cỡ đồng tiền. Chàng dán áo nơi ngực lên cuối xuống nhìn. Ánh mắt bỗng rực lên, dẻ sắc lạnh ghê rợn. Nhìn vào mặt của dạng kiếm dương tử, chàng cười âm trầm rồi nói. Dạng kiếm dương tử, dân mẫu định mượn người báo tình cho dạng kiếm quốc. Dạng kiếm dương tử vừa chạm phải ánh mắt của chàng, lòng bỗng dương xe thắt. Buồn tiếng ho khan rồi lạnh nhạt nói. Họ dân kia, ngươi cần trăn trối gì hãy nói mau đi. Dù bốn dương tử không lo liệu thì những người có mặt tại đây cũng chẳng thiếu kẻ hảo tâm đâu. Đoạn với ánh mắt âm trầm quét nhìn nhạc gia huynh mũi. Dân lông cười khải nói, Dân mẫu chiếc cần mượn mặt và miệng của ngươi để báo tình thôi hãy chuẩn bị đi. Dạng kiếm dương tử thoáng ngỡ người, Đoạn chợt hiểu ra y cười to nói, hơ hơ hơ hơ. Dân long ngươi còn muốn thưởng thức tàm đó lăng nữa hay không? Tuy miệng nói nhẹ nhàng, song y đã ngầm dộn chân lực vào thân kiếm phòng bị. Dân lòng phá lên cười, nói, ha <cười> chính tàm đó lăng này sẽ mang đến cái quà diệt dòng cho dạng kiếm quốc đó. Dạng kiếm dương tử sớm đã phòng bị lập tức thoáng nghiêng người, tiện tài dùng kiếm với chiều dạng kiếm uy hại, tạo ra muôn đó qua kiếm bao phủ toàn thân. Dân lòng trong lúc này sự thật cũng đã chứng minh được, sát cơ ngập lòng, chàng tấn công tới tấp những kỳ chiêu hoành tảo thiên hạ của kim bích cung chủ khi xưa. Liên tục thi triển, chiêu nào cũng đều là sát thủ, thức nào cũng đều nhắm vào yết hậu. Trường kiếm quá thành môn vàng dệt máu, dằn khắp phạm vi cả trường, khó thể phân định được chàng ở vị trí nào. Dạng kiếm quốc với kiếm thuật sừng bá dùng biển, trải mấy đời không hề suy kém. Dạng kiếm dương tử, tùy chưa kể được là cao thủ bậc nhất của dạng kiếm quốc, song dấu sao y cũng là một bậc dương tôn, dĩ nhiên gió công. Cũng đứng đầu trong hàng hậu bối, kiếm thuật khó tìm được đối thủ ở Trung Nguyên. Hai người, một phát hiện ra một trong số hùng thủ đã sát hại vị cung chủ đời trước của Kim Bích Cung. Định nhử địch giàu bẫy, còn một thì phát hiện ra kẻ tình địch duy nhất nhất quyết trừ đi mới hạ. Do đó cuộc diễn chiến đã diễn ra hết sức là ác liệt. Thân thủ càng lúc càng nhanh, sau cùng chỉ còn có thể dựa vào muôn vàng tia đỏ và ánh sáng bạc loan loáng mà phân biệt ra phương vị của hai người, chẳng còn thấy bóng dáng của họ đâu cả. Nhạc Phụng Hùng một tay bồng lấy em gái, hai mắt kinh hoàng nhìn vào trận đấu, lòng thầm tính toán: nếu như dần lồng bại thì không có vấn đề gì, còn như y thắng ta phải làm sao đây? Bỏ qua cho dân lông tất nhiên sẽ đắc tội với dạng kiến quốc. Những người ở đó, ngay cả cố ân sư, còn không dám đắc tội. Hai quân mũi mình làm sao chống lại họ? Còn như đối địch với dân long tất nhiên sẽ làm cho niềm ước vọng của linh mũi tan theo mây khỏi. Phụ thần trước khi tạ thế, từng trịnh trọng căn dặn mình phải trông nôm linh mũi cho tử tế. À có thể khiến linh mũi đau khổ suốt đời sao? Ta biết phải làm sao đây? Trong khi nhạc phụng hùng phân dân khó xử, thì hai người đã giao đấu đến gần hai mươi chiêu rồi. Dạng kiếm dương tử tùy vẫn hết sức là dũng mãnh nhưng nếu mọi người mà trông thấy được mồ hôi trên mặt của y thì chẳng khó phân định kẻ thắng người bại. Hai gã kiếm đồng đã nhận thấy dạng kiếm dương tử có phần bại thế, hữu đồng ở trong tay không kiếm, chỉ đành lo cho trong bụng, chứ chẳng biết phải làm sao hơn. Tả đồng lén rút kiếm cầm tay chậm chậm tiến vào trận đấu Chớp nhóng đã qua lại ba chiều Mọi người đã có thể nhận thấy dạng kiếm dương tử có phần kém thế Họ đều lộ giáp vui mừng và hết sức kinh dị Dạng kiếm dương tử thầm nhủ Tình tiểu tử này chiều thức mỗi lúc càng kỳ dị Mà dường như hắn không có ý định lấy mạng mình Bằng không e mình đã sớm thương nhông rồi Có lẽ hăng chỉ sợ mỗi một chiều tàm đó lằn của mình, Nên mới sớm hạ thủ thì hơn. Nghĩ đoạn y tung người ra sau bãi thứ Rồi gằn giọng nói, Họ dân kia nạp mạng đi! Dứt lời liền tung mình vào, Ánh kiếm loàn loán dúc, Biến thành ba đó hoa bạc to lớn bay thẳng vào ngực của dân lòng. Dân lòng buông tiếng cười khải đầy khinh miệt lẫn chế nhạo, Nhanh nhẹn lướt sang trái, Ánh kiếm dục tắt, giọng sắc lạnh nói, dương tử, đã đến lúc trở về báo tin rồi đó. Giang kiếm dương tử mắt lé lên giả thăm độc, trường kiếm trong tay tức khắc đuổi theo dân lòng. Một tiếng cười sắc lạnh gian lên, nhận thấy bóng người nhóc nhoán. Chẳng ai trông thấy rõ dân lòng tránh né ra sao, trong trận đấu gian lên một tiếng hét thảm khóc. Liền thì ba đó qua kiếm đã dục tắt, tất cả đều lặng người. Nhưng khi họ trông thấy dân lông vẫn đứng sừng sững, lập tức thái điều kinh hoàng thất sắc. Thả đồng định thần, vừa trông thấy dạng kiếm dương tử tay ôm mặt, máu từ kẻ bàn tay tuôn ra xối xả, lập tức bàn hoàng trường kiếm dung lên, lặng lặng nhắm ngài tìm của dân lông đầm tới nhanh như cắt. Dân lông chậm chậm quét ánh mắt nhìn mọi người, chợt thấy nhà phụng hùng lé lên và kinh hãi hướng nhìn ra ngay sau lưng của mình. Dần lòng thoáng giật mình, chợt nghe gió rít lên ở sau óc, liền tức giận, mắt hiện sát cờ, lẹ làng bước chéo ra một bước, dục quay người, tài phải dùng lên. Một luồng ánh sáng bạc xuyên qua làng kiếm quang của tả động, một tiếng rú thảm khốc gian lên. Trường kiếm của tả động đã rơi xuống đất, người ngã ngửa xuống đất, nơi ít hầu máu phun ra xối xả, hiển nhiên đà, đã hồn lìa khỏi xác rồi. Nhạc phụng hồn như ngay như vậy, y lắp bắp nói, ánh quyết hoàng. Tiếp theo sau đó là tiếng hét đầy kinh hoàng của mọi người lặp lại, ánh quyết hoàng. ngay khi ấy dạng kiếm dương tử bỗng buông hai tay ôm mặt xuống với giọng đầy căm hờn nói, Dần lòng, ngươi hãy xem cho kỹ đường kiếm này bao dài, một ngày nào đó ta sẽ đòi lại gấp mười lần. Một đường máu từ trên trán chảy qua tầm mi dài đến má Ít ra cũng dài hơn năm tất Lúc này dạng kiếm dương tử tuy đã giận không cầm máu Xong gương mặt túng tú Mà y từng tự hào Bây giờ đã trở nên rùng rợn như một con ác quỷ Dân lòng nhớt môi cười đanh giọng nói Chẳng cần xem dân mổ cũng biết Nhưng lần sau gặp lại thì các hạ không còn giá trị để truyền tin nữa đâu Đoạn ánh mắt rực sát cờ nói tiếp, khi về đến quý quốc, các hạ chớ quên nói lại rằng, dân lòng quyết sẽ tiêu diệt dạng kiếm quốc. Cút đi! Dạng kiếm dương tử đưa ánh mắt nhìn thi thể của tả đồng dưới đất, lại quay sang nhìn dân Long mặt lạnh lùng và tàn bạo. Y không khỏi nghe lòng ớn lạnh, căm hờn quét mắt nhìn nhạc dao huynh mội gặn giọng nói. Nhạc phụng hùng Bốn dương tử bây giờ xấu xí rồi có phải không Nhạc phụng hùng thoát người ấp úng Sư thúc Sư thúc ngài Giảng kiếm dương tử cười khải <cười> Chúng ta còn có ngày gặp lại nhau Hữu đồng Chúng ta đi thôi Nói đoạn quay hai người bỏ đi ngay Dân long cười khải nói Đất trùng nguyền không giữ cô hồn hải ngoại Hãy mang hắn đi về luôn thể đi Còn nữa Các ngươi đừng quên Thành bảo kiếm trấn quất kiệt Dạng kiếm dương tử Thấy mình căng thẳng quá độ mà Đâm ra thất thái Bất giác mặt nóng rang May nhờ có máu tươi khỏa lấp Nên không ai thấy được sắc mặt của y Lạnh lùng quát mắt nhìn hữu đồng và quát Màu nhặt lấy kiếm và mang theo tả đồng Hữu đồng giật bắn người Bấm bụng quay lại Ánh mắt ngập vẽ khiếp hải Nhìn vào gương mặt đanh lạnh của dân lông Chân ngập ngừng đi tới. Nhặt lấy kiếm, tra vào gió giáp tả đồng lên vai Phải tốn mất rất nhiều thời gian. Xong khi bỏ đi thì lại nhanh khôn tả, Chỉ nhấp nhóng đã biến mất vào rừng. Dân long tung mình lên ngựa, Quay sang nhạc phụng hùng rồi trầm giọng nói, Giữa chúng ta mặc dù bạn thù đã rõ, Nhưng dân mổ vẫn phải làm tròn việc đã hứa. Tính rằng ngày chúng ta gặp lại sau, Sẽ không xa lắm. Nhạc phụng hồn vẫn còn phân dân, mặt co vật liên hội, đoạn trầm giọng nói. Dân long trước khi nhạc mổ chưa quyết định dứt khoát, tốt nhất là các hạ đừng lên cửu trùng thiên. Dân lông cười phá lên. <cười> Chỉ cần người của dạng kiếm quốc không đến đó thì dân mổ cũng không bao giờ lên cửu trùng thiên. Bởi nhị vị huynh muội khi xưa chưa từng đặt chân đến thái sực đoạn hai chân kẹp mạnh vào bạch mã lập tức tung gió xuyên rừng lao dốc đi thoáng chốc chỉ còn vọng lại tiếng chuông lạnh lót tượng trưng cho sự chết chóc kia. Dân lòng phóng ngựa trở về đường cũ vừa đến gian rừng chợt thấy một mảnh vải áo vuông cỡ hơn một thước được cắm trên thân của một ngọn tùng to bằng cánh tay trên ấy có những chữ viết bằng máu. Dân lòng lưu ý. Cuộc tấn công cửu trùng thiên sẽ tiến hành sớm hơn vào giữa trưa. Xong việc ở đây hãy tức tóc đến dạng liễu bão giải cứu cho dài nhân. Không có người ký tên, chỉ vẽ ra một con quyết phụng rất sinh động. Dân lòng thoáng câu mài, chàng cảm thấy bực tức mặc dù chàng không biết đối phương là ai. Xong chàng bỗng dừng lại, nghĩ đến một người áo đỏ bất giác lẩm bẩm nói. Người này tài tiên liệu quả nhiên là kinh người, biết chắc là dân lông sẽ đi ngang qua đây, một ngày nào đó dân mẫu sẽ chụp được ngươi. Đoạn lại thầm nhũng, chẳng rõ y lại định mượn tay mình để giết ai nữa đây, và cũng chẳng rõ đây là thật hay giả, nhưng đằng nào thì xong việc ở đây mình cũng phải thẳng đến Thái Sơn làm gì, nhân tiện đến dạng liễu bảo một chuyến cũng không sao mà. Dân Long tuy trong lòng suy tư nhưng ngựa vẫn không dừng gió. Lúc này đã ra khỏi cánh rừng tùng. Nhận thay tử thi của túy Lý Càng Khôn và Thủy Cái vẫn còn nằm đó. Có điều là giáp áo của Tú Lý Càng Khôn đã bị xé mất một mảnh. Ngước lên nhìn trời, dần Thái Dương chói chang theo trên đỉnh đầu. Lúc này đã gần đến giữa trưa. Dân Long do dự thầm nhủ. Cửu trùng thiên nằm ở phía nào Mình cũng chẳng rõ Biết ngăn trở họ lại tại đâu đây À phải rồi tên cao thì trông ra xa Quanh đây lại là bình nguyên bác ngát Mình chỉ cần tìm một chỗ cao là trông thấy ngay Đoạn bèn quay nhìn Nhận thấy ở phía sau có một con đường nhỏ dẫn lên cao Liền quay đầu ngựa lại phóng đi về hướng ấy Chẳng mấy chốc ngựa đã đến cuối đường Trước mặt là một đỉnh núi đầy quái thạch Dân long dừng ngựa nhìn quanh Thấy cảnh rừng tùng đã ở trước chân Ba mặt thảo nguyên đều nằm trong tầm mắt Sau lưng là dãy núi cao ngút trời Dân lông chợt động tâm thầm nhũ Có lẽ cửu trùng thiền ở trong dãy núi quái dị kia chăng? Ngay khi ấy bỗng có tiếng bước chân từ trong rừng tùng vọng ra Rồi thì có người lên tiếng nói Rõ là phúc vô sông chí quả bất đơn hành. Tại sao Diêm Dương Thất quyển Trưởng vừa mới xuất hiện, rồi lại đến kim bích cung như thế này? Hàng bảo chủ chẳng rõ thiếu niên bạch mã, mà quý thuộc hạ đã nói có phải chăng là dân lông, người đã xuất hiện tại quý bảo. Người đó vừa nói dứt lời Thất Long bảo chủ hàng Thủy Đông đã hốt quản nói, Không thể là hắn được, không thể là hắn được, Hắn không hề biết chút gió công nào, Người kia lại nói, Hàng báo chủ, Vậy thì thật là trùng hợp, Tại sao gã tiểu tử kia, Cùng cưới ngựa trắng, Và mặc áo trắng như thế chứ? Hàng thủy đông giọng hậm hực nói, Dù Quỳnh, Nếu đúng như hắn quả là hung thủ, Thì kẻ sát hại khuyến tử lẽ nào Hàng mẫu lại để cho hắn rời khỏi bảo dễ dàng như vậy? Chẳng phải Quỳnh đệ nói khoác, Thức lòng bảo tùy chưa được kể là đầm rồng hang hổ, Nhưng mà bỗng một giọng nói hùng hồn ngắt lời, a di đà phật Nhị dị thế chủ hà tớt tranh cãi dơ dẫn thế này, Chủ hung là ai, sớm muộn rồi cũng có một ngày sáng tỏ, Chỉ cần hắn ở xung quanh Thái Sơn, Dời hai mươi mấy người chúng ta đây, Chẳng lẽ không tìm bắt được hắn hay sao? Hiển nhiên người này là một hòa thượng, dần lòng nhớm mài, khóe môi lại nở một nụ cười sắc lạnh lẩm bẩm một mình. ngài tức khắc, các người sẽ rõ ai là chủ hung thôi. <cười> thật không ngờ, ta lại đứng ngay con đường mà các người bắt buộc phải đi qua. bóng chàng rúng động cõi lòng rồi thầm nhủ, vậy là người lưu trữ không hề dối gạt mình khi xong việc ở đây rồi đến dạng liễu bảo, chẳng hiểu có kể chuyện cứu mạng cho cha con của sở mộng bệnh hay không. Liên thị đầu óc của chàng bỗng hiện lên gương mặt Diễm Kiều của sở mộng bình. Chính chàng cũng không hiểu tại sao mình bỗng dưng lại nghĩ đến nàng như vậy. Qua khỏi đỉnh núi ngỗ ngàn đá kia là đã đến phạm vi của cửu trùng thiên. Mọi người hãy thận trọng. Giọng nói già nua già the the, dường như đây là một lão bà. Dân lòng nghe giật mình, dội tung mình xuống ngựa, lướt đến một tảng đá to, cao hơn năm trượng, cách ngoài bãi trượng. Trầm giọng nói, Hồng ảnh hãy làm cho chúng xem mi là Linh Mã có phải không? Bạch Mã liền dơ cao hai chân lên, dẫm trên đá sành vàng lên mấy tiếng giòn giả như trả lời chủ nhân của mình. Sau đó ngấn cao đầu, rồi giọng mảnh ba hồi chuông gian lên lãnh lót. Lập tức trong rừng, có tiếng người kinh ngạc lớn tiếng nói, Ủa, tiếng chuông gì vậy? Hẳn không phải là Linh Mã chứ. Ngay lập tức, tiếng nói ấy và bước chân đều ngưng bạc. Nụ cười lạnh lùng và tàn bạo lại nở trên môi của dân lông. Bỗng tiếng lão bà nọ quát lớn. tìm bích cung linh mã càng tốt. Hứ, mục đích chúng ta cũng chẳng phải là gì y hay sao. Hãy đi theo lão thần. Câu nói đầy hào khí, dường như lại khích dậy niềm hâm hở của mọi người. Tiếng bước chân lại gian lên rậm rịt Rồi thì từ trong rừng phóng ra hai mươi mấy người. Nhưng thấy họ nhìn quanh quất đoạn cùng phi thân lên đỉnh núi, thân pháp người nào người nấy cũng hết sức là nhanh nhẹn. Mỗi cái tung mình đều vượt qua ba bốn trường. Dân lòng đưa ánh mắt nhìn xuống, thấy tổng cộng gồm có hai mươi hai người, tuổi tác trên lệch. Từ bốn đến bảy mươi, gồm có đủ cả tăng đạo tục và đó cũng đủ biết toàn bộ cao thủ quanh đây đều đã kéo hết đến Trong thoáng chót họ đã lên đến đây ngay khi ấy thì bạch mã đã ngửa cổ lên lắc mạnh phát ra một hồi chuông nữa mọi người dừng bước ngay lại cách lên mã ngoài bốn trưởng mọi ánh mắt đều tập trung vào con ngựa toàn trắng kia không một ai chú ý đến dân lòng đang đứng yên lặng trên một tảng đá to ở ngoài bãi trường thất lòng bảo chủ hàng thủy đông ánh mắt, chợt dần lên vẻ thèm thụ, dội dàng tiến lên hai bước, rồi lên tiếng nói. Con ngựa này là của dân lông, chẳng rõ hắn đã bị ai hạ độc thủ mà con ngựa lại ở đây. Đoạn liền cất bước đi đến gần bạch mã, bóng từ trong đám đông bước ra một lão bà tóc bạc mặt cú trầm giọng nói. Lão thần thấy con ngựa này e rằng rất có lai lịch. Hãy nhìn kỹ xem dưới cổ cô no có phải là chính cái chuông bạc hay không? Lão bà dứt lời lập tức có kẻ sững sốt nói. Im bích cùng Linh Mã, không phải cũng chính là chính cái chuông bạc hay sao? Thất lòng bảo chủ hàng thủy đông thoát người, lập tức chuẩn bước, không dám tiến lên nữa. Nhưng ánh mắt thèm thuồng của y vẫn không rời khỏi con bạch mã. Lão bà mặc cú vì sợ hàng thủy đông tranh đoạt lông câu trước Nên mới nêu lên chính cái chuông bạc để hù y Giờ nghe mọi người nói vậy Liền nhớ đến lời đồn đãi Quả đúng là linh mã hiện trước Lòng tham lập tức tiêu tan Liền theo đó nảy sinh độc niệm Đôi mắt hiếp lại lớn tiếng nói Con ngựa này cao những tám thước Đuôi dài chấm đất Quả đúng là một con lông câu Giật Long đã bị người hạ độc thủ, có thể chính là vì con ngựa này, sao chúng ta không cùng sớm lại bắt lấy nó? Mọi người thoát tiếng, tùy có phần khiếp sợ, giờ nghe nói lòng tham lại trỗi dậy. Lập tức quên mất chuyện vừa rồi, ai nấy đều hâm hở toan song vào. Hàng thủy đông quét mắt nhìn quanh, bước dội về phía bạch mã, đồng thời hét lớn một tiếng nói. Ác dị đừng dội! Con ngựa này hàng mổ đã từng dắt qua rồi, đừng làm nó quán chạy. Dứt lời người đã đến gần con bạch mã không đầy năm thước nữa. Sông bạch mã vẫn đứng ngẩn cao đầu, chẳng có chút gì là quán sợ cả. Mọi người thấy hàng thủy đông đã sắp đắc thủ, ai nấy ở trong lòng nóng như thiêu nốt. Ngay cả lão bà mặc cú vỏ kia cũng hối hận. Vừa rồi đã không chịu suy nghĩ cặn kẽ, để đến đổi. Mà hàng thủy đông phải phỏng tay trên Thế là ai nấy đều dỡ hết công lực toàn thân cùng lao bổ vào con bạch má Thốt nhiên một chuỗi cười ghê rợn gian lên đinh tai nhất ốc Tiếp theo là một giọng nói lạnh như băng cất lên Các gì nếu đã có lòng hiếu thảo đối với dân lông này như vậy Thật khiến cho dân mổ không biết nên báo đáp như thế nào cho phải đây Mọi người như bị chạm điện Tiến tới nhanh, mà lùi lại thì càng nhanh hơn. Tất cả cùng chứng người lại và tung ngược ra sao chẳng kém gì tia chớp. Chứng tỏ võ công của họ đều hết sức là cao siêu. Và đồng thời cũng biểu lộ ở trong lòng họ, vốn có sự tiệm tàng khiếp sợ, ghê gớm lắm. Nên khi vừa nghe tiếng này, Thái đều hồn phi phách tán, Mọi người đứng yên, theo phản ứng tự nhiên. Tất cả đều quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, Hàng Thủy Đông là người đầu tiên tháng thốt kiều lên. Ngươi là dân lông sao? Dân lông ánh mắt sắc lạnh, quét nhìn những gương mặt đầy kinh dị, lẫn tức giận khác nhau. Đoạn nhìn vào mặt của Hàng Thủy Đông lạnh lùng nói. Không sai, Hàng đại bảo chủ, tại hạ chính là dân lông. Có lẽ giờ đây các hạ phải hối hận. Lúc ở thất lòng bảo không nên chỉ phái đứa con trai vô dụng đối phó với dân mộ. Hàng Thủy Đông nghe nói liền giật nảy mình Mắt rực lửa căm hờn Chồng chọc nhìn vào mặt của dân lông rồi trầm giọng quát Dân lông Người hãy thú thật Có phải người đã hạ sát hàng ngọc hổ không Dân lông buông tiếng cười khinh miệt Tung mình từ trên tảng đá Cào bãi trượng xuống nhẹ nhàng như lông hồng Chậm chạp đi về phía hàng Thủy Đông Cười sắc lạnh nói Hàng Thủy Đông Dân mẫu đã nói rồi Đứa còn quý báo của các hạ, quá ư là vô dụng. Qua khinh công cao siêu và thần thái trầm tỉnh của dân lông, mọi người lại càng căng thẳng hơn. Bởi qua ánh mắt sắc lạnh của chàng, họ không tìm được một chút nét thương hại nào cả, mặc dù mục đích của họ là dây bắt chàng và thậm chí giết chết chàng, chứ không cần chàng thương hại. Thất Long bảo chủ hàng thủy đông hai mắt, dăng đầy tia máu. Thần thái hung tợn, sải bước đi đến gần dân lông nghiến chặt răng rồi nói, dân long người hãy thẳng thắn trả lời đi. dân long cười khỉnh, <cười> hàng thủy đông, các hạ tài không điếc mắt không mù, dân mẫu chẳng qua chỉ giết một tên tạc tử lòng lan giả sói, cần phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa hả? giờ đi sự thật đã rõ ràng rồi, tình phụ tử thiên liên gắn bó, hàng thủy đông đã quên mất con mình chết bởi chứng lực gì? Hiện tại y chỉ có một ý nghĩa báo thù mà thôi. Hà thủy đông buông tiếng quát giang thân hình thấp khỏe như điên cuồng Lao bổ vào dân lông sông trưởng rung động. Một chiều kinh đào liệt ngạn, ép nhón công vào những yếu quyệt nơi ngực và bụng của dân lông. Chiều sốt như vũ bão, cát bá bay mù mịch, Bóng trưởng chập trùng, kình phong cuộn cuộn thật kinh hồn khiếp dĩa. Dân lông bỗng buông tiếng cười khải, Vẫn dàng đứng yên, nhưng không hề biết là nguy cơ đã gần kề. Sự điềm tĩnh của chàng vừa rồi đã khiến cho mọi người ghê sợ. Sự điềm tĩnh của chàng lúc này lại khiến cho mọi người hoài nghi về gió công của chàng. Bởi thất long bảo chủ hàng thủy đông là bá chủ một phương, ai dám kinh thường đối với độc chiêu này mà y đã toàn lực thi thố. Giờ đó mọi ánh mắt bớt giác đều hướng vào người của dân long Chớp nhõn sông trưởng của hàng thủy đông chỉ còn cách ngực của dân lông không đầy ba tất. Với khoảng cách đó, không ai lại có thể tránh né cho được. Tột nhiên, một tiếng cười còn lạnh hơn khi nãy, giọng vào tay của mọi người. Ngày lúc họ chỉ thấy bóng trắng dường như trao đi trao lại mấy lần, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì tất cả đều đã trở thành quá khứ. 42 luồng ánh mắt sững sờ đến đờ đắng ra, cùng nhìn chặt vào mặt của dân lông. Họ thật chẳng dám tin tưởng chỉ trong chớp mắt mà một vị cao thủ hùng bá một phương lại bị lọt vào tay một thiếu niên yếu đuối kia, xong đó lại là sự thật. Dân lòng quét ánh mắt nhìn hàng thủy đông, tán đổi gân xanh, mồ hôi nhảy nhảy, âm trầm nói. Hàng thủy đông, đôi mắt của lão lẽ ra không nên mù quán, lại mưu toan cướp con bạch má của ta. Giờ thì đã đến lúc báo ứng rồi đó. Giờ dứt lời chỉ thấy ánh đỏ lé lên. Hàng Thủy Đông rú lên thảm thiết ngã ngửa người ra đất. Trên tráng in rõ một dấu trưởng thu nhỏ màu đỏ. Trời! Diêm vương thấp quyển trưởng! Chính hắn đã sát hại người của chính nghĩa nhài đó! Quý thính giả thần mến! Bộ tiểu thuyết Linh Mã Hùng Phong phần 5 tác giả Tuyết nhạn đến đây tạm dừng.